Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 498, Giao thủ kịch liệt. Khí thế lại tăng lên, tần lục vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi đánh giết tu sĩ Kim Đan, khí tức trên thân Hắc Ma dường như lại tăng lên một cấp độ, so với trước đó càng trở nên cường hãng hơn. Không được, tần lục cau mày, trong lòng có chút bực bội. Nếu để Hắc Ma tiếp tục giết chóc, Đến lúc đó mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Mà bây giờ Nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phá trận Bởi vì có năm tên tu sĩ kim đan cấp khác của tà tu Cung cấp linh khí liên tục không ngừng cho hắc ma Cho nên năng lực của hắn từ đầu đến cuối duy trì Tại trạng thái đỉnh phong Chỉ có đánh vỡ chiến trận của bọn hắn Có lẽ mới có một chút hy vọng sống Nghĩ đến đây Tần lục không do dự nữa Lập tức hét lớn một tiếng Chư vị Giúp ta phá chiến trận của hắn Nói xong Tần Lục trong nháy mắt kích hoạt Tam Bảo Thần Quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng hướng về phía trước bay nhanh. Muốn chết, Hắc Ma nhìn Tần Lục một mình bay lượng mà đến, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức vung loan đao pháp khí trong tay, một cổ khói đen nồng đậm phun ra, bao trùm toàn bộ khu vực. Mà lần này Tần Lục không còn lựa chọn đối đầu trực diện, hắn biết kiếm khí của mình đối với mấy cái hắc vụ này không tạo được ảnh hưởng quá lớn, cho nên thân thể hắn kim quang lóe lên, thi triển ra. Kim Độn Thuật Trực tiếp vượt qua chính diện hắc vụ, đi vào vị trí mặt bên. Có điều hắc ma dường như đã thăm dò được địa điểm Độn Thuật sẽ xuất hiện, phản ứng so với tầng lục còn nhanh hơn mấy phần, gần như trong nháy mắt khi tầng lục hiện thân, hắn liền đã lấn người mà lên, một đao chém xuống, choang, một tiếng vang thật lớn, vang vọng. cuồng phong rào thét Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tầng lục một tay cầm kiếm, ngăn trở một đao đang chém tới. Mà khi vừa tiếp xúc, thần sắc tần lục liền trở nên ngưng trọng hơn mấy phần. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, thực lực của Hắc Ma so với vừa rồi đã mạnh hơn không ít, toàn thân tán phát ra linh khí hung lệ 10 phần. Đây chính là tu sĩ đến gần vô hạn Nguyên Anh Kỳ, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Hắc Ma hiện tại, thật sự chỉ cách Nguyên Anh Kỳ một chút nữa. Chết cho ta, đột nhiên, Hắc Ma phát ra tiếng gầm giận dữ, cánh tay đột nhiên đè ép xuống phía dưới. Một cổ lực đạo cường đại từ trên thân, Thiên Tùng kiếm truyền đến, làm cho sắc mặt Tần Lục hơi đổi, lập tức nâng tay trái ấn lên trên chui kiếm, hai tay hợp lực ngăn cản. Linh khí của hai bên trên không trung không ngừng va chạm, va chạm kịch liệt, đúng lúc này, năm tên tà tu ở phía sau chiến trận của Hắc Ma, đột nhiên liên thủ phát ra một đạo cột sáng đen kịch, to lớn oanh kích xuống, vút, ở khoảng cách gần như thế, Tần Lục căn bản không kịp phản ứng, hắn chỉ thấy linh quang màu đen lóe lên vòng bảo hộ màu vàng bảo vệ ngoài thân liền, choang, một tiếng vỡ nát, một kích này, tập hợp năm tên kim đan hợp kích, lại thêm linh khí hung lệ của hắc ma, phối hợp với sát. Khí của hắc ma, uy năng cực mạnh, tam trọng bảo quan quanh thân tầng lục, chỉ ngăn cản được trong hai nhịp hô hấp, liền ầm vang vỡ vụn. Rầm, đạo hắc quang kia đánh trúng vào trên lồng ngực tầng lục, phát ra một trận khói đen. Đã trọng thương hắn, không đúng. Hắn hình như không có việc gì, cái này Không thể nào. Đây là tình huống gì? Điều mà tất cả tà tu đều không ngờ tới là hắc quan cường đại kia đánh vào trên ngực tần lục. Vậy mà không cách nào phá vỡ được da thịt của hắn. Khói đen tan đi, chỗ ngực tần lục bị đánh trúng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí một chút dấu vết đen nhánh cũng không có lưu lại. Không tệ, các ngươi có thể phá được tầng phòng ngự thứ nhất của ta. tần lục lạnh lùng đáp lại một câu. Hắn có hai chiêu phòng ngự pháp thuật. Một trong số đó là ba tầng bảo quan ngoài thân. Còn một chiêu khác chính là biến tự thân thành cây khô, khô một hộ thể, hai chiêu pháp thuật này bởi vì đều là kim đan cấp pháp thuật, đồng thời thông qua giao diện thuộc tính thăng đến mắt cấp, lực phòng ngự cũng không kém nhau bao nhiêu. Mà đạo quan trụ màu đen kia, khi đột phá ba đạo màn ánh sáng màu vàng, đã tiêu hao rất nhiều uy năng, dẫn đến khi đánh tới trên thân tầng lục, đã không còn uy lực quá lớn, dễ dàng bị, khô một hộ thể, ngăn lại. Ta xem ngươi có thể cản được đến khi nào hắc ma gầm lên giận dữ, loan đao pháp khí trong tay lại một lần nữa ép xuống phía dưới, lực đạo cường hãng lại lần nữa đánh tới, lần này trực tiếp hất tầng lục bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình hắc ma đuổi sát, ý đồ thừa dịp khe hở tầng lục thi triển pháp thuật, đánh giết hắn. Trầm, quanh, đột nhiên, từ phía sau tầng lục bắn ra nhiều đạo công kích, ẩm vang đánh vào trên thân hắc ma, khiến cho hắn chỉ có thể giảm tốc độ để ngăn cản chính là các tu sĩ kim đang bên phía Tần Lục đã kịp thời chạy đến, bọn hắn ra tay cản trở tiết tấu phi hành của Hắc Ma, phòng ngừa hắn tiếp tục truy kích Tần Lục. Phá trận, thấy vậy Tần Lục lập tức hét lớn một tiếng, thân hình dừng phản xung, Thiên Tùng Kiếm tách ra ánh sáng màu trắng chói mắt, cùng lúc linh lực được phóng ra ngoài, thân thể của hắn đột nhiên lao tới trước, dưới sự dẫn đầu của Tần Lục, bảy tên tu sĩ kim đang còn lại cũng trong nháy mắt gia tốc. Khí thế của bọn hắn trở nên hung mãnh, Bảy Đạo Pháp khí quang mang đột nhiên đánh tới hướng chiến trận. Những công kích này tuy không mạnh, nhưng Đông Đảo Tà tu lại không có lực phòng ngự biến thái như Tần Lục, nhìn thấy công kích đánh tới, lập tức chuyển công thành thủ. Có cơ hội, trong mắt Tần Lục tinh quang lóe lên, hắn phát hiện một tên tà tu động tác hơi chậm, lộ ra một chút sơ hở, hắn căn bản không hề cân nhắc nhiều, tốc độ tự thân tăng lên tới cực hạn, Thiên Tùng kiếm Trong tay bột phát ra tia sáng chói mắt, thân hình nhanh chóng xẹt qua trên không trung, hắn phản phất hóa thành một đoàn chùng sáng hình người màu vàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay xông vào trung tâm chiến trận, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tránh ra, với tốc độ cực hạn như thế. Trong số những người ở đây, chỉ có hắc ma kịp phản ứng đầu tiên, lập tức lớn tiếng hô to. Nhưng nhắc nhở của hắn đã muộn. Kiếm mang mang theo tốc độ cực nhanh tiến vào trung tâm chiến trận. Mang theo linh khí hung mãnh sắc bén của Thiên Tùng kiếm nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng cái trán của một tên tà tu, Phật Tần Lục dùng sức tay phải vạch sang bên phải, đầu của tên tà tu kia liền vỡ nát như dưa hấu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lão Trần, biến cố bất thình lình, làm cho sắc mặt mấy tên tà tu kia đại biến. Pháp trận tổn thất một người, uy năng lập tức giảm mạnh, khí thế của Hắc Ma cũng theo đó giảm xuống rất nhiều. Thế vậy, Tần Lục nhân cơ hội tiến lên trước, Thiên Tùng kiếm trong tay lại một lần nữa đâm ra, khi một tên tà tu còn đang kinh ngạc thất thần, lại ra tay chém giết hắn. Hai gã tu sĩ tà đạo kim đang sơ kỳ bị hắn chém giết dễ như trở bàn tay. Đây chính là điểm mạnh của Tần Lục. Chiến trận năm người chết 2, ba người còn lại rốt cuộc cũng kịp phản ứng, thân hình vội vàng lui lại, nhanh chóng tháo lui về phía sau. Tần Lục kim quan lập loè, còn muốn tiến lên kết liễu tính mệnh của mấy người, nhưng vào thời khắc mấu chốt. Trong tay Hắc Ma Hồng quang bột phát một cổ khí tức cực kỳ làm người ta sợ hãi đột nhiên khuếch tán ra. Thấy cảnh này, cho dù là Tần Lục cũng không khỏi dựng đứng toàn thân lông tóc. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm làm cho hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đây là một chiêu công kích cực kỳ mãnh liệt. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, gần như trong nháy mắt liền đưa ra phản ứng, dừng thân hình đang lao tới, lùi nhanh về phía sau. Chỉ thấy lá bùa màu vàng trong tay Hắc Ma lóe lên rồi biến mất. Một cây trường thương làm bằng bạc, giống như thủy tinh mang theo hàng ý lạnh thấu xương từ trong hư không nổi lên trường thương này không phải thực thể nhìn qua chỉ là một đạo hư ảnh huyễn tượng nhưng khí tức trên trường thương lại làm cho người ta kinh hải tứ giai phù lục tuy không biết đây là loại phù lục gì nhưng tần lục có thể khẳng định đây chính là tứ giai phù lục chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể vẽ chế tần lục không hề cân nhắc nhiều lập tức vận chuyển hai chiêu phòng ngự pháp thuật tam bảo thần quang cộng thêm khô một hộ thể vút hàng băng trường thương tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía Tần Lục mà đến, Trường Thương đâm thẳng tới, khí tức rét lạnh đến cực điểm lan khắp bốn phương. Phanh, mũi thương sắc bén cắm thẳng vào vòng bảo hộ kim quang của Tần Lục. Chỉ một lần tiếp xúc, tầng kim quang ngoài cùng liền vỡ nát hoàn toàn, mà tầng kim quang thứ hai chịu trùng kích cũng xuất hiện từng tia vết rạn. Một tấm tứ giai phù lục này suýt chút nữa phá tan hai tầng tam bảo thần quang của Tần Lục. May mắn, Tần Lục hơi yên tâm, khí tức của tấm tứ giai phù lục này tuy kinh người. Nhưng lực phá hoại không khoa trương như trong tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tần Lục biến đổi. Còn có. Chỉ thấy tay phải Hắc Ma xuất hiện hơn 10 lá phù lục màu vàng, nhìn khí tức, tất cả đều là tứ giai phù lục, tản ra hết, Tần Lục gầm thét nhắc nhở một tiếng, thân hình lập tức rời xa Hắc Ma. Một tấm tứ giai phù lục, hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng hơn 10 lá, hắn không thể chống đỡ nổi. Nếu bị đánh trúng một lần, cho dù có hai chiêu phòng ngự pháp thuật, chắc hẳn cũng sẽ trọng thương tại chỗ. Hư hư hư, Hắc Ma không hề lưu thủ, linh khí kích hoạt, đột nhiên vung ra ba tấm phù lục. Ba tấm phù lục trên không trung chuyển hóa thành ba thanh trường thương màu bạc, tỏn ra khí tức băng lãnh, không khác biệt so với tấm phù lục trước đó. Phanh, tốc độ phù lục quá nhanh, tầng lục miễn cưỡng tránh thoát một tấm, hai tấm còn lại trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ kim quang. Bang, tầng thứ hai và tầng thứ ba kim quang gần như vỡ nát cùng một lúc. Bang. Tần Lục một tay vung kiếm, đánh trúng một thanh trường thương màu bạc, khiến nó chệch hướng một chút. Xuy, nhưng một thanh trường thương màu bạc khác xuyên thẳng vào bụng dưới của Tần Lục, Ngô, Tần Lục chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, trường thương tuy không thể xuyên phá da thịt hắn, nhưng vẫn có một luồng lực trùng kích mạnh mẽ đánh vào bụng, phản phất như bị một quyền cực mạnh đánh trúng. Ba tấm, hàng thương phù, đều không đã thương được ngươi. Hắc Ma lộ vẻ chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ ra một tu sĩ chỉ kim đang hậu kỳ làm sao có thể ngăn được ba tấm hàng thương phù, công kích Phải biết, hắn đã từng dùng hàng thương phù, này giết chết một tu sĩ có cảnh giới tương đương Không ngờ lại thất bại trên người Tần lục Hắc ma sắc mặt âm trầm, viết nhìn mấy tấm phù lục còn lại trong tay, ánh mắt lập tức hung ác, lại lần nữa ném ra, bất quá lần này hắn không nhắm vào Tần lục mà là nhắm vào những tu sĩ kim đan khác Hưu Hưu hư. Nhiều lá phù lục giữa không trung huyển hóa thành từng cây trường mâu màu bạc, lao về phía đám tu sĩ kim đan đang hoảng sợ, xùy. Xùy, hai tiếng vang nhỏ, trường thương màu bạc đâm xuyên thân thể hai tu sĩ kim đan, lực phá hoại cường đại khiến nửa thân thể bọn họ biến mất. Mà cả người bọn họ cũng biến thành những khối băng lớn, bắt đầu rơi xuống đất. Đáng giận, thấy hai người bỏ mình, tầng lục gầm thét một tiếng, thân hình lại lần nữa lao về phía trước hắn không phải đi cứu những tu sĩ khác mà là lao về phía hắc ma hiện tại chiến trận của tà tu tổn thất hai người thực lực hắc ma giảm xuống không ít lại thêm việc hắn ném những lá phù lục uy hiếp ra ngoài đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy mạng hắn lên trong lúc vọt tới tần lục lại kích hoạt phòng ngự pháp thuật bảo vệ bản thân phát giác thể nội chỉ còn không đến năm thành linh khí dự trữ tần lục không khỏi nắm chặt thiên tùng kiếm hắn biết Hắn không thể kéo dài thêm nữa, hai chiêu phòng ngự pháp thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao linh khí rất lớn, cho dù là tu vi kim đang hậu kỳ, số lần phóng ra cũng có hạn. Hưu, tần lục mang theo vẻ mặt hung ác lướt qua không trung, đối đầu với hai tấm tứ dai phù lục đang tập kích. Hắn vận chuyển linh khí cùng thân kiếm, đột nhiên chém xuống, bang, trường kiếm chém đứt một thanh trường thương màu bạc. Mà một cây trường thương khác không thể né tránh, trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ kim quang. Giống như lần trước, đâm trách tầng bảo hộ thứ nhất, thậm chí khiến tầng thứ hai vỡ vụn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, không thể xuyên thủng hoàn toàn. Lúc này, tầng lục đã tới gần Hắc Ma, kiếm thuật lập tức thi triển. Trường kiếm trở nên quỷ dị khó lường, huyển hóa ra mấy đạo tàn ảnh, tấn công Hắc Ma và đám tà tu từ một góc độ không tưởng. Theo hai tà tu ngã xuống, bọn hắn không còn cách nào tạo thành chiến trận, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Tình huống trên trận biến thành tầng lục đối kháng hắc ma cùng ba tên tà tu. "Tần đạo hữu, ta đến giúp ngươi." Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nghe duy, tay nàng cầm pháp kiếm gia nhập chiến đấu. Ngoài nàng, còn có mấy người cũng đồng thời xông tới. Rõ ràng, những người này chưa chết dưới tứ giai phù lục. Chiến trận biến mất, cho dù hắc ma hấp thu tính mạng của nhiều tu sĩ kim đan, sức chiến đấu vẫn giảm sút rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tần lục và sự tấn công của nhiều tu sĩ, đám tà tu bắt đầu liên tục bại lui. Chiến cuộc dần dần phát sinh biến hóa. Thấy cục diện hơi chiếm ưu thế, Tần lục trong lòng dâng lên khoái ý, kiếm hoa rung động, dốc toàn lực vận chuyển, thái huyền kiếm kinh, đâm về phía Hắc ma đang bị thương không nhẹ, trường kiếm trong tay hắn không ngừng vung vẩy lên xuống, phiêu giật nhưng lại ẩn chứa sự xảo trá hung ác, áp chế đám tà tu đối diện. A a a! Hắc ma với thần sắc dần trở nên điên cuồng đột nhiên phát ra tiếng thét. Với thủ đoạn phòng ngự như thiết giáp của tần lục, hắn không cách nào làm đối phương bị thương, mỗi khi vất vả lắm mới đánh vỡ được một lần vòng bảo hộ, đảo mắt tần lục lại dựng lên một cái khác, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tốt, thấy hắc ma dần mất kiểm soát, tần lục trong lòng vui mừng, nắm bắt cơ hội tốt này, cổ tay uốn éo, cầm, thiên tùng kiếm, lao tới với tốc độ cực nhanh, Hắn như sao băng vạch phá bầu trời rơi xuống đất, một đạo lưu quang sáng lên sau lưng, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Ma. Suy, thực lực giảm sút Hắc Ma tuy nhìn thấy chiêu này, nhưng thân thể không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị tầng lục một kiếm đâm vào ngực. Sao, làm sao có thể? Hắc Ma nhìn trường kiếm cắm vào ngực, mặt đầy vẻ không thể tin. Hắn đường đường là cường giả kim đang viên mãn, sao lại bị người này đã thương? Hắn dựa vào cái gì? Hắc ma trong mắt lộ vẻ tà nhẫn, liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng giơ loan đao trong tay, muốn chém Tần Lục thành hai khúc. Nhưng đúng lúc này, Tần Lục trong mắt lóe hung quang, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch xuống, soạt, thân thể Hắc ma như tờ giấy, bị chém thành hai đoạn, máu thịt và nội tạng vương vãi khắp nơi, thân thể hắn trong khoảnh khắc mất đi sinh cơ, bắt đầu rơi xuống. Hô, Tần Lục thu hồi pháp kiếm, thở mạnh một hơi, nhìn hai đoạn thi thể rơi xuống, thần sắc thả lỏng rất nhiều. Hắc ma Hắc ma vừa chết, mấy tên tà tu còn lại căn bản không đáng lo ngại, bị Tần Lục và những người khác vây công, dễ dàng đánh giết. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Những tu sĩ còn lại bắt đầu chậm rãi đáp xuống mặt đất. Tần Lục đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người đứng rải rác gần đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn đã tiêu diệt hết đội ngũ tà tu, nhưng đội ngũ của bản thân cũng thương vong thảm trọng. Giữa sân chỉ còn lại bốn tu sĩ đứng vững. Ngoài Tần Lục và Nghê Duy, còn có một thanh niên tu sĩ và một lão niên tu sĩ. Nói cách khác, đội ngũ ban đầu 9 người của bọn hắn, đã có 5 người bỏ mạng. Trong đó có một người, chính là trưởng môn trường hồng môn, tịch tái. Trong lúc chiến đấu, tịch tái không cẩn thận bị hắc ma dùng, hàng thương phù, đâm trúng, nửa người bị xuyên thủng, sớm đã không còn hơi thở. Lúc này, Nghê Duy quỳ gối bên cạnh thi thể tịch tái, im lặng khóc, vẻ mặt bi thống. Tần trưởng môn đa tạ ân cứu mạng của ngài lần này, hai tên tu sĩ kim đan còn sống sót đi đến trước mặt Tần Lục, chấp tay hành lễ. Trên mặt bọn hắn đều mang vẻ cung kính. Sau trận chiến này, bọn hắn đối với vị mãnh nhân nổi danh này lại càng thêm nhận thức, có hiểu biết sâu sắc hơn, thậm chí có thể nói Tần Lục còn mạnh hơn trong truyền thuyết gấp mấy lần. Tần Lục nhìn về phía hai người, khẽ khoát tay, trả lời: Nếu gặp được tà tu, tự nhiên phải chém tận giết tuyệt. Đây là chuyện bình thường hai vị không cần phải khách khí. lời tuy nói như vậy nhưng vẫn phải đa tạ tần trưởng môn. quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. a, tần trưởng môn, đạo phòng ngự chi pháp lúc trước của ngươi thật sự lợi hại. rốt cuộc là làm sao? mở đầu câu chuyện đơn giản. ba người bắt đầu giao lưu. trải qua trò chuyện, tần lục đại khái hiểu rõ thân phận của bọn hắn. hai người này đều là người tích thạch phủ. Trong đó tu sĩ Kim Đăng lớn tuổi là thái thượng trưởng lão của một ngọn sơn môn thế lực, còn vị trẻ tuổi là một tên tán tu không môn không phái. Bọn hắn đều bị Hắc Ma lừa bịp, cho rằng gặp được tu sĩ đáng giá kết giao, cho nên mới từ các nơi chạy đến, tham gia cái gọi là yến tiệc mừng thọ 200 tuổi của Hắc Ma. Lúc này mới chuốc lấy tai bay vạ gió. Tần Đạo Hữu, ba người đang nói chuyện, nghe Duy với sắc mặt ảm đạm đi đến trước mặt Tần Lục. Thấy thế, Tần lục dừng câu chuyện, nhìn về phía thi thể tịch tái sau lưng Nghê Duy, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nghe đạo hữu, xin nén bi thương. Ta hiểu. Nghê Duy thần sắc đờ đẫn, khẽ gật đầu, trước đây trưởng môn đã chuẩn bị tâm lý, hắn nói nhất định sẽ không hối hận về hành động lần này, cho dù bỏ mình, cũng đáng, ai, chúng ta vẫn nên đưa tịch trưởng môn về sơn môn an táng cho chu đáo, để hắn ra đi được thể diện. Ân. Nê Duy trầm giọng gật đầu. Đi, hai vị. Tần lục quay đầu nhìn về phía hai vị tu sĩ Kim đang ở đây, mở miệng nói, chúng ta quét dọn chiến trường một chút, sau đó rời khỏi nơi này. Tốt, trong phạm vi đại trận màu đỏ, đám tà tu cấp thấp đã chết sạch. Thời khắc phát trận khởi động, không thể tùy ý ra vào. Điều này dẫn đến đông đảo tu sĩ cấp thấp đều bị nhốt bên trong đại trận màu đỏ sau đó cộng thêm hơn 10 tên tu sĩ kim đang đại chiến ở đây, khiến cho Sơn Trang thậm chí khu vực lân cận gần 10 dặm sinh vật, đều phải hứng chịu dư âm chiến đấu, cuối cùng không ai sống sót. Mà Tần Lục nói quét dọn chiến trường, thực tế chính là thu thập chiến lợi phẩm. Lần này số tu sĩ kim đang bỏ mạng, có tới 12 tên, hơn nữa không có ai tự bạo, tài sản trên người có thể nói là cực kỳ phong phú. Bây giờ bọn hắn đều đã bỏ mình, tự nhiên không thể để những tài sản này lẻ loi trơ trọi lưu lại nơi này. Bốn người chia nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm thi thể xung quanh. Mặt đất hoang tàn, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, hỗn độn vô cùng, thậm chí có nhiều chỗ còn có dư diễm thiêu đốt, vô cùng thảm liệt. Mà trong khu vực 10 dặm này, trừ có thi thể 12 tên tu sĩ kim đan, còn có rất nhiều thi thể tà tu luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Do số lượng thi thể đông đảo, Cho dù là bốn tên tu sĩ kim đan cũng phải bận rộn một canh giờ, cuối cùng mới dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, thu hoạch vô số vật tư. Trải qua thương nghị, bốn người đem vật tư thu thập được phân chia đơn giản. Tần lục ra tay nhiều nhất, chém giết địch nhân nhiều nhất, công lao lớn nhất, tự nhiên nhận được số định mức cũng là nhiều nhất, khoảng bảy thành. Còn lại ba thành, do ba tên tu sĩ kim đan chia đều, mỗi người một thành. Đương nhiên, di vật của năm tên tu sĩ kim đan trong đội ngũ, bọn hắn không tiến hành chia của ma đạo hữu bốn vị đồng đạo này ngươi cũng nhận biết chứ? tần lục chỉ chỉ bốn cổ thi thể trên đất trong số năm người chết, tần lục chỉ biết tịch tái là trưởng môn trường hồng môn, còn lại bốn người hắn không nhận ra. biết kim đan họ ma tê dạy gật đầu trả lời tối qua chúng ta từng cùng nhau uống rượu giao lưu, có thể xem như hiểu rõ thân phận lẫn nhau. Trong đó hai người này là nhất môn chi chủ Đây là gia tộc tộc trưởng Còn người bên phải là tán tu thường trú Ở ngọc tường phường Vậy được, đã như vậy Chúng ta liền đem thi thể cùng di vật Của bọn hắn đưa về Tần lục thành thẫn nói Tốt Ba người nhau nhau đáp ứng Vật tư của tà tu Mọi người có thể chia đều xử lý Dù sao đều là vật vô chủ Nhưng năm người chết Đều là đồng đạo cùng nhau chiến đấu tự nhiên không thể tùy ý chiếm đoạt di vật của họ. Chỉ có đưa về sơn môn hoặc thế lực ban đầu, mới là chuyện tu sĩ chính đạo nên làm. Mà để tránh việc có người nảy sinh dị tâm khi đơn độc đưa di vật, bốn người thương nghị xong, quyết định cùng nhau đi trả lại di vật. Dù sao vị trí đều ở tích thạch phủ, không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi dọn dẹp dấu vết đơn giản, bốn tên tu sĩ kim đang bay lên tại chỗ, thân hình hóa thành cầu vòng, rời khỏi nơi này. Trên đường phi hành Tần lục kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình Một cách đơn giản Trận chiến này Có thể nói là lần thu hoạch lớn nhất của hắn Chỉ riêng linh thạch đã có vài chục vạn Sau đó còn có vô số pháp khí Phù lục, đan dược, công pháp Trận pháp các loại Đủ loại, danh mục phong phú Bất quá đồ vật tuy nhiều Nhưng có thể sử dụng ngược lại rất ít Bởi vì tuyệt đại đa số đồ vật Đều là đồ vật ô uế tà tu sử dụng Ví dụ như một số pháp khí, cần vận chuyển công pháp đặc biệt mới có thể sử dụng, mà những công pháp này lại là công pháp của tà tu, cho nên tu sĩ chính đạo không thể phát huy được uy lực của nó. Sau đó còn có trận pháp và công pháp, phần lớn cũng đều là vật phẩm của tà tu, bố trí hoặc luyện tập đều cần làm một số hành vi thương thiên hại lý, người bình thường căn bản không có cách nào sử dụng. Về phần đan dược, một số ít có thể phục dụng bình thường. Tuy nói có thể phục dụng Nhưng cũng cần cẩn thận phân rõ Nếu không rất dễ ăn phải một số Đang dược nhiễm tà khí Từ đó làm tổn hại căn cơ Phá hư thể phách Chỉ có phù lục Phần lớn đều là phẩm giai bình thường Đương nhiên Trong đông đảo vật vô dụng Tần lục vẫn thấy được mấy món đồ Khiến hắn hứng thú Thứ nhất là một bản pháp thuật bí tịch Quyển bí tịch này tên là Tri nhân tâm Tìm thấy trong pháp khí chứa đồ của Hắc Ma Lý Thanh Đô trước đây nói qua Hắc ma này dường như có thể nhìn thấu nhân tính, phát giác suy nghĩ trong lòng người khác, đây là nguyên nhân hắn có thể dễ dàng thu hoạch được tín niệm của nhiều tên tu sĩ kim đan. Mà năng lực đặc dị này, dường như chính là nhờ tu luyện quyển bí tịch này. Ngoài bí tịch, còn có một thanh trường kiếm. Kiếm này tìm được trên người một tên tà tu kim đan trung kỳ. Trường kiếm có bề ngoài tinh xảo, mặt ngoài bao phủ một tầng hạn chế, linh thức không có cách nào dò xét rõ ràng. Đặc thù huyền diệu này lập tức thu hút sự chú ý của Tần lục. Hắn dự định mang về sơn môn từ từ nghiên cứu. Vật phẩm đáng chú ý thứ ba là một bản công pháp. Công pháp này tên là ngũ hành thần quyết, dường như có thể tu luyện ngũ hành chi đạo, bù đắp thiếu hụt linh căn, từ đó đề thăng tốc độ tu luyện. Đây là một bản công pháp cải thiện phẩm chất linh căn hiếm thấy. Sau khi xem qua một chút, Tần lục liền nảy sinh hứng thú, dự định mang về xem xét kỹ càng. Ô ô ô, trưởng môn A, tiếng kêu trên cùng tiếng la khóc không ngừng truyền đến, liên tiếp, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai tầng lục. Thần sắc trên mặt hắn không có quá nhiều biến động, dù sao đối với những tiếng khóc này, gần đây hắn đã nghe qua nhiều lần, hôm nay là lần thứ năm. Trải qua tầng lục và bốn người những ngày này liên tục bôn ba, năm tên tu sĩ kim đang thi thể cùng di vật, toàn bộ đều trả lại cho thế lực của riêng mình. Mà nơi này, chính là trạm cuối cùng, trường hồng môn. Tần trưởng môn, tu sĩ Kim đang họ tê dại tới gần bên người tần lục, ôm quyền hành lễ, nếu việc này đã xong, vậy ta cũng phải trở về sơn môn. Những ngày qua, chắc hẳn môn nhân đều thập phần lo lắng. Tại hạ cũng vậy. Tên tu sĩ Kim đang trẻ tuổi khác đồng thời nói ra. Tần lục chấp tay đáp lễ nói, vất vả hai vị, nếu có cơ hội, hai vị có thể đến vị thiên giới, đến thanh huyền môn ta, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp. Đa tạ tần trưởng môn, nói rõ vài câu đơn giản, hai người quay người rời đi, biến mất nơi chân trời. Hai người vừa mới rời đi, nghe duy liền đỡ liễu tam canh đã tỉnh táo đi tới. Giờ phút này sắc mặt liễu tam canh suy yếu, thần sắc quể oải, hai mắt dày đặc tơ máu, cả người ở vào một loại cảm xúc cực kỳ bi thương. Lão tần liễu tam canh vô lực khoát tay áo, miệng cưỡng nở nụ cười, sự tình lần này nhờ có ngươi, buồn nôn người ta huynh đệ không cần nói nhiều Dù sao hết thảy ta đều sẽ ghi tạc ở trong lòng Tần lục nhẹ gật đầu Đưa tay vỗ vỗ bả vai liễu tam canh Nhẹ nhàng nói Đúng vậy, không cần nhiều lời Ngươi bảo trọng thân thể là được Lấy giao tình của hai người bọn họ Rất nhiều lời đều có thể không cần nói rõ Hết thảy đều là tại không nói bên trong Ngầm hiểu lẫn nhau Liễu tam canh sau khi tỉnh lại Trong miệng nghe duy biết được chuyện chủ yếu trải qua Đối với cái chết của tịch tái, liễu tam canh cũng không có nói cái gì, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thi thể tịch tái, khí chất thoải mái thường gặp trên thân ngày xưa, tựa hồ ít đi một chút, ngược lại tăng thêm một phần nặng nề. Tịch tái chết đi, trưởng môn trường hồng môn tất nhiên là do liễu tam canh tiếp nối, cái này cũng mang ý nghĩa, liễu tam canh cần gánh vác lên trách nhiệm của cả môn phái. Ta cũng không ở lại lâu, ngự thú tông gần đây rục rịch thời khắc mạo phạm biên cảnh ta cần trở về tọa trấn Sơn Môn mới được. Tần Lục thấy việc này đã định, liền đưa ra ý cáo từ Ân, thuận buồn xuôi gió. Liễu Tam Canh cũng không có mở miệng giữ lại, dù sao Sơn Môn nhà mình hiện tại có một rổ lớn sự tình cần xử lý, giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt nhất để chiêu đãi khách đến thăm. Ấy, chờ chút, ngay tại thời điểm Tần Lục sắp rời đi, nghe Duy ở một bên đột nhiên hô lên, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một vật. Tần đạo hữu, đây là tạ lễ ta đã nói xong trước đó, mong rằng nhận lấy. Trong tay Nghê Duy có thêm một viên ngọc khí màu trắng, vật này tạo hình có chút tinh mỹ, chỉnh thể phát ra linh quang hết sức rõ ràng, hiển nhiên là một kiện bảo vật không tồi. Lúc Nghê Duy đến thanh huyền môn thỉnh cầu tần lục hỗ trợ, nàng liền hứa hẹn lát nữa sẽ cho hồi báo tương xứng, hiện tại chính là thời điểm nàng làm tròn lời hứa. Không, tần lục chăm chú lắc đầu, thân hình lơ lửng mà lên. Giữa bằng hữu hỗ trợ, sao lại thu lễ, vật này ta tuyệt sẽ không thu, cáo từ, thoại âm rơi xuống, quanh thân tần lục kim quang lóe lên, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hắn lợi dụng, kim động thuật, rời đi ngay lập tức. Nhìn tần lục biến mất ở trước mặt, nghe duy cùng liễu tam canh quay đầu nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, tần lục từ thanh huyền môn đi ra, đi đến trường hồng môn, đằng sau lại đi đến phía gia, từ đó dẫn xuất chuyện tà tu. Cuối cùng lại đưa năm cổ thi thể về Sơn Môn của riêng mình. Những sự tình này, đại khái bỏ ra hơn một tháng thời gian. Nếu lại tính cả thời gian cần thiết để trở về Thanh Huyền Môn, tần lục đi lần này, chính là hai tháng. Tần lục một đường phi nhanh, nửa đường chỉ nghỉ ngơi hai lần, rất nhanh liền trở lại Sơn Môn. Ân. Thế nào lại mở đại trận, Tần lục nhìn pháp trận hộ Sơn đang triển khai toàn bộ, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hộ Sơn trận Pháp nhà mình, cửu nhạc chân hình đồ, là một cái tam giai trung phẩm đại trận. Lực phòng ngự cùng thủ đoạn tiến công đều 10 phần không tệ, cho nên tiêu hao linh thạch cũng rất lớn, nếu mở ra liên tục, mỗi ngày đều cần mấy trăm khối linh thạch đầu nhập vào. Lúc Thanh Huyền Tông mới sáng lập, Tần Lục bởi vì sợ có địch nhân tập kích, cho nên vẫn luôn mở ra liên tục để bảo hộ Sơn Môn. Nhưng theo nhắc nhở của Liễu Tam Canh cùng Thiệu Phong, Tần Lục rốt cục tỉnh ngộ, Biết tiêu hao nhiều linh thạch như vậy không phải là biện pháp, cuối cùng nghe theo đề nghị, bố trí một cái dự cảnh pháp trận ở ngoài đại trận, dùng cho dự phòng địch nhân xuất hiện. Có thể đợi sau khi dự cảnh pháp trận phát ra nhắc nhở, lại lựa chọn mở ra đại trận hộ sơn, như vậy liền có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Mà theo thực lực thanh huyền môn ngày càng tăng trưởng, cửu nhạc chân hình đồ, đã có một thời gian thật dài không có chính thức mở ra. Không nghĩ tới. Hiện tại thế mà ở vào trạng thái triển khai toàn bộ. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, trong lòng tần lục hơi loạn, thân ảnh cấp tốc tiến lên. Đông lợi dụng trận pháp lệnh bài của tự thân, tần lục nhẹ nhõm tiến vào trong sơn môn. Mà khi hắn nhìn xuống phía dưới, sắc mặt không khỏi chặt lại. Ngọn núi này bình thường rộn ràng, giờ phút này trở nên trống rỗng, trên đường núi chỉ có mấy người ít ỏi. Mới có hai tháng. Chuyện gì xảy ra? Trắc mặt Tần Lục lập tức âm trầm xuống, thân hình nhanh chóng phóng về phía Thanh Vân Điện, hắn có thể cảm ứng được nơi đó có mấy đạo khí tức quen thuộc. Nha. Lão tổ, Tần Lục vừa bay đến cửa đại điện, đệ tử phòng thủ liền thấy hắn, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Tần Lục giờ phút này cũng không có tâm tư dừng lại nói chuyện, thân ảnh nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt liền vọt vào đại điện Thanh Vân. Sự xuất hiện của hắn khiến cho ba người vốn đang ở đây giật nảy mình, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới đều là lộ ra vẻ mặt cuồng hỷ, nhao nhao đứng lên. Trưởng môn Trưởng môn trở về, gặp qua trưởng môn, ánh mắt Tần Lục quét qua, phát hiện giữa sân chỉ có ba người, theo thứ tự là Nhiếp Phong, Hứa Như Linh, Doãn Tử Tránh. Ba người này đều là trưởng lão Tông Môn. Nhiếp Phong Tần Lục nhìn về phía Nhiếp Phong, quyết định thật nhanh hỏi, trong môn xảy ra chuyện gì? Người đều đi đâu? Nhiếp Phong là nguyên lão Thanh Huyền Môn, Bình thường làm việc cực kỳ trầm ổn, là một người 10 phần đáng giá tín nhiệm. Cho nên Tần Lục tìm hắn hỏi thăm trước tiên. Nghe được tra hỏi, nhiếp phong vội vàng bước nhanh về phía trước, mở miệng báo cáo ngọn nguồn sự tình, nhiếp phong tư duy kính kẻ, rất nhanh liền trình bày rõ ràng chân tướng sự việc một cách có lý lẽ. Ngự thú tông vậy mà thật sự cùng Lạc Vân Tông đánh nhau rồi, sự tình quả nhiên giống như Tần Lục đã dự đoán trong lòng, hai nhà thế lực nguyên anh sau nhiều năm ma sát cuối cùng đã bùng nổ đại chiến, ngự Thú Tông và Lạc Vân Tông, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Sớm từ 19 năm trước, vào lúc khai hoang chiến ở vị thiên giới, hai bên vì tranh đoạt thứ hạng thi đua, đã ra tay đánh nhau trong thời khắc sống còn, dẫn đến hai bên đều thương vong thảm trọng. Khi đó, bọn hắn đã coi như kết thành lương tử. Nhưng theo vị thiên giới triệt để được khai phá hoàn thành, địa bàn tài nguyên tăng nhiều, hai bên cũng bắt đầu dốc sức phát triển thế lực của mình. Những ân oán trước kia lại được tạm gác lại, bắt đầu bắt tay cùng có lợi, hợp tác trên nhiều phương diện. Tranh đấu nhỏ lẻ tuy có, nhưng cũng không quá rõ ràng. Nhưng vào năm năm trước, một chuyện ngoài ý muốn đã làm thay đổi cục diện hòa khí sinh tài này. Lần đó, Ngự Thú Tông và Ngũ Hành Minh đang liên thủ truy kích một tên tà tu tên là Vương Lão Ma. Khi bọn hắn đuổi tới gần Lạc Vân Tông, thân ảnh Vương Lão Ma đột nhiên biến mất, không thể tìm thấy nữa. Thế vậy, Ngự Thú Tông và Ngũ Hành Minh lập tức cho rằng Vương Lão Ma chắc chắn đã trốn vào Sơn Môn của Lạc Vân Tông, mà Lạc Vân Tông thì đang bao che tà tu, đối với cáo buộc này, Lạc Vân Tông tự nhiên thề thốt phủ nhận. Hai bên lời qua tiếng lại, sau cuộc tranh chấp ngắn ngủi lập tức triển khai một trận đại chiến công thủ Sơn Môn. Cuối cùng, trận pháp của Lạc Vân Tông bị phá, hai thế lực Nguyên Anh tấn công vào Sơn Môn. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân... Lạc Vân Tông không bị diệt môn. Tuy không phát sinh tử đấu, nhưng cũng khiến cho Lạc Vân Tông triệt để kết xuống mối thù sinh tử với hai nhà thế lực kia. Đặc biệt là Ngự Thú Tông, hai nhà thế lực mấy năm gần đây có thể nói là ma sát liên miên, vì tranh giành một chút tài nguyên, thường xuyên phát sinh xung đột, tạo ra thương vong rất lớn. Và ngay lúc Tần lục ra ngoài, một việc lớn đã xảy ra ở biên giới của hai bên. Một trưởng lão kim đan của Ngự Thú Tông, Linh thú của hắn không hiểu sao lại rơi vào trạng thái điên cuồng Như nổi điên vượt qua Bình Đô Sơn Xông vào địa giới của Lạc Vân Tông Giết hại rất nhiều tu sĩ Lạc Vân Tông sau khi nhận được tin tức Không hề nương tay Ba tu sĩ Kim Đan cùng nhau xuất thủ Quanh sát Linh Thú kia tại chỗ Mà vị trưởng lão Kim Đan của Ngự Thú Tông Vẫn luôn đuổi theo Linh Thú Ý đồ làm cho nó khôi phục thanh tĩnh Cũng bị ba tên Kim Đan tập kích đánh trọng thương Cuối cùng phải bỏ chạy Bị người khác sỉ nhục như vậy, Ngự Thú Tông đương nhiên không chịu bỏ qua. Trưởng môn nhân của Ngự Thú Tông tại chỗ giận tím mặt, một người một thú xông tới biên giới của Lạc Vân Tông, muốn tìm ra ba tu sĩ kim đan kia để giáo húng một trận. Nhưng Nguyễn Vân Trấn giữ biên giới há lại là một quả hồng mềm, không giao người, lại còn gọi thêm nhiều tu sĩ kim đan, đánh trưởng môn nhân Ngự Thú Tông đến mức đầy bụi đất, lại bị thương mà chạy. Việc này khiến cho Ngự Thú Tông mất hết mặt mũi chưởng môn nhân của ngự Thú Tông sau khi trở về địa bàn của mình, vì muốn rửa sạch nỗi nhục, lập tức triệu tập đại quân, toàn diện áp sát Lạc Vân Tông. Mà Lạc Vân Tông cũng không chịu yếu thế, hai lão tổ nguyên Anh dẫn đầu đông đảo đệ tử của Lạc Vân Tông, cùng với các tông môn gia tộc phụ thuộc lớn nhỏ, gần vạn người trùng trùng điệp điệp lao tới tiền tuyến. Hai bên đối chọi gay gắt. Mà Thanh Huyền Môn, một thế lực kim đang đỉnh cấp dưới trướng Lạc Vân Tông, tự nhiên cũng không thoát khỏi bị chiêu mộ trừ một số tu sĩ ở lại trong coi Sơn Môn các tu sĩ khác đều đến Bình Đô Sơn Đại quân hai bên đã hội tụ tại Bình Đô Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch đáng giận thế mà vào lúc ta rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Tần Lục nghe xong lời kể của Nhiếp Phong trong lòng không khỏi lo lắng Đa số căn cơ của Thanh Huyền Môn đều đến Bình Đô Sơn nếu Lạc Vân Tông thua vậy thành quả phấn đấu nhiều năm của hắn sẽ tan biến trong nháy mắt Lần này Lạc Vân Tông biết rõ là đại chiến sinh tử, cho nên căn bản không cho chúng ta quyền lựa chọn, gần như là tùy tiện chọn người, ta có thể ở lại đây trong coi sơn môn là nhờ chú ý thay mặt trưởng môn tự mình mở miệng an bài. Nhíp phong nói bổ sung. Lạc Vân Tông thật bá đạo, tần lục bực bội gật đầu, đây đúng là phong cách làm việc nhất quán của Lạc Vân Tông. Không được. tần lục đột nhiên bay lên không, ta phải lập tức đến đó. Nhíp phong. Ngươi vẫn ở lại Sơn Môn, mọi thời tiết phải mở ra pháp trận hộ Sơn, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện tiến vào, rõ, ba người nhiếp phong vội vàng chắp tay xưng Là. Thấy vậy, Tần Lục không để ý tới những thứ khác, thân hình khẽ động, vô cùng lo lắng ngự kiếm bay về phía ngự Thú Tông, Bình Đô Sơn, là một ngọn núi cao vút tận mây, cao chừng hơn ba vạn trượng. Bởi vì quá cao, một số tu sĩ luyện khí cấp thấp thậm chí không thể tự mình điều khiển pháp khí bay qua, Chỉ có thể ngồi linh chu cao cấp hoặc thỉnh cầu tu sĩ trúc cơ hỗ trợ. Mà đây cũng là ranh giới rõ ràng nhất giữa ngự Thú Tông và Lạc Vân Tông. Tần lục có tốc độ phi hành cao, tốn mấy ngày, cuối cùng đã thấy Bình Đô Sơn ở cuối tầm mắt. Sớm đã nghe qua về ngọn núi cao này, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy, tần lục nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Đối với ngọn Bình Đô Sơn cao hơn gấp 10 lần so với ngọn núi cao nhất kiếp trước, hắn đã sớm nghe danh chỉ là vẫn chưa có thời gian đến xem. Tần lục đang suy nghĩ, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh đột nhiên bay tới đối diện, ba tu sĩ đứng trên đó, người dẫn đầu lớn tiếng quát từ xa, chúng ta là đội chấp pháp chiến khu, không biết phía trước là vị tiền bối nào. Phía trước chính là doanh địa chiến trận, nếu không có công việc khẩn cấp, mong rằng không nên tới gần. thấy vậy, tần lục trên thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng, trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người. Ta là tần lục của thanh huyền môn, doanh địa của môn phái ta hiện đang ở đâu, Tần lục đột ngột xuất hiện khiến ba người kia kêu to một tiếng, nhưng khi bọn hắn thấy rõ khuôn mặt của Tần lục, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính trả lời, gặp qua thanh huyền lão tổ. Lão tổ, thanh huyền môn của ngài ở phía nam chiến trận, ngài từ bên này bay thẳng về phía trước khoảng trăm dặm, thấy một chỗ pháp trận phòng ngự một hệ, chính là doanh địa của quý môn. Được, cảm tạ, Tần lục hơi giơ tay lên, làm động tác chấp tay, sau đó theo chỉ dẫn bay về phía nam mà ba người đội chấp phát nhìn tầng lục đưa mắt nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa chật chật vị thanh huyền lão tổ này thật sự là càng thêm anh Tuấn, anh Tuấn sao ta ngược lại không cảm thấy miệng còn hơi lớn, uy uy hai người các ngươi vừa rồi không phát giác được khí tức của hắn sao sao ta lại cảm giác hắn đã là kim đan hậu kỳ, ân ngươi nói vậy, hình như đúng là như vậy Ba người nhìn bóng lưng Tần Lục, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, làm hao mòn thời gian tuần tra nhàm chán. Mà Tần Lục vẫn một đường tiến về phía trước, tự nhiên không nghe thấy mấy tên tiểu bối này nói chuyện, không lâu sau, hắn liền thấy một vòng bảo hộ màu xanh lá cây khá rõ ràng. Toàn bộ bên trong đều bị cây lá rậm rạp che phủ rất kín, không thấy rõ tình hình cụ thể, bất quá bốn phía nhìn rất bình thản ổn định, không giống dáng vẻ đã phát sinh đại chiến. Tình huống này khiến cho tảng đá lớn trong lòng Tần lục rơi xuống, yên tâm không ít. Hẳn là còn chưa có bắt đầu đánh, Tần lục chậm rãi đáp xuống mặt đất, nhìn lồng ánh sáng trước mặt, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, trong lòng nảy sinh ý định treo chọc, thi triển ba chiêu, đạn chỉ thuật, đánh về phía màn sáng. Bành bành bành, mặc dù đã khống chế cường độ, nhưng uy lực của, đạn chỉ thuật, vẫn không thể coi thường, đánh cho màn sáng kêu lên bành bành. Tiếng vang vừa ngừng. Một giọng nói giận dữ, đột nhiên từ trong trận truyền ra. Kẻ nào không muốn sống nữa? Dám xông vào thanh huyền môn ta. Báo tên lên. Ta cố sáng không giết hạng người vô danh, trong màn sáng, lá cây bỗng nhiên tảng ra, thân ảnh cố sáng xuất hiện giữa không trung. Tần lục miễn cười với hắn, cười nói, đi, còn không ra trận. Ách, tỷ phu. Cố sáng đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một vòng vui mừng cực nhanh bay ra trận pháp mà ở phía sau hắn còn đi theo hai nữ tử tu sĩ hai bóng người này rõ ràng là Cố Nguyệt cùng Địch Lâm hai người bọn họ là hai tu sĩ kim đan duy nhất của Thanh Huyền Môn tại lúc tầng lục dùng đạn chỉ thuật, công kích màn sáng lập tức kịp phản ứng bay đến trận pháp tiền quán xem xét tình huống chỉ là so với Cố Sáng đang đóng giữ màn sáng phòng ngự chậm hơn một chút Phu Quân Cố Nguyệt Nhu Hòa rơi trên mặt đất mang trên mặt ý cười nhìn Tần Lục. Tần Lục nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng chảy qua một tia ấm áp, dậm chân tiến lên, vươn tay vuốt ve mái tóc Cố Nguyệt, khẽ nói, phu nhân, yên tâm, ta tới, ân, Cố Nguyệt trầm trầm gật đầu, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Tần Lục không có ở Sơn Môn, nàng chính là người cai quản dùng trưởng môn, cũng chính là người chịu trách nhiệm cao nhất. Vài ngày trước, nàng nhận được mệnh lệnh của Lạc Vân Tông, Cần dẫn đầu đông đảo đệ tử đi vào bình đô sơn Cùng ngự thú tông phát sinh đại chiến Nếu nói không có một chút áp lực tâm lý Đó là không thể nào Đương nhiên Nàng cũng không phải lo lắng tính mệnh của bản thân Mà là lo lắng thanh huyền môn Mà tần lục tân tân khổ khổ tạo dựng lên Một khi bị hủy diệt Vạn kiếp bất phục Nếu thật như vậy Cố Nguyệt không biết phải đối mặt với sự tín nhiệm của tần lục như thế nào Bây giờ Tần lục hiện thân Liền khiến nàng thở vào nhẹ nhõm Chưởng môn, ngươi trở về thật đúng lúc, địch lâm ghim cao đuôi ngựa, trên mặt dí dõm nháy mắt, thần sắc rất là buông lỏng. Ta lần này thế nhưng là ngựa không dừng vó trở về, rốt cục đuổi kịp, tần lục miễn cười, vì chạy đến Bình Đô Sơn, hắn trên đường đi đúng là dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Cung ngênh chưởng môn, giờ phút này, trận pháp mở rộng, bên trong đệ tử đã lập chiến trận, nhau nhau quỳ xuống tại hai bên, liếc nhìn lại, chừng hơn một trăm tên đệ tử thần sắc đều là cung kính dị thường. Trong đó, hơn 10 vị trưởng lão đứng trước mặt người khác, cũng đang hơi không bình hành lễ, thần sắc mang theo vẻ kích động. Chủ tâm cốt của bọn hắn, đã trở về, bên trong trận pháp hệ 1, trong đại điện tạm thời được dựng lên. Đại điện hơi có vẻ keo kiệt, trừ chỗ ngồi bên ngoài, lại không có bất kỳ vật trang sức nào. Tần lục ngồi cao ở chủ vị, địch lâm cùng cố nguyệt ngồi xuống hai bên, mà ở phía dưới đất trống hai bên. Đông đảo nòng cốt của Thanh Huyền Môn Phân Chia ngồi hai bên Trừ nhiếp phong, hứa như linh Giảng tử tránh đang đóng giữ sơn môn Còn lại các trúc cơ trưởng lão đều đã đến đủ Ở đây chừng 14 người Trừ bỏ các trưởng lão nguyên bản trong môn Tần lục còn phát hiện một khuôn mặt Ngoài ý muốn trong đám người Dòng suối nhỏ Người khi nào trúc cơ thành công Tần lục nhìn thấy Phùng Khê đang ngồi Ở phía cuối, hơi có vẻ kinh hỉ hỏi Phùng Khê Đã dừng lại ở luyện khí cảnh giới viên mãn mấy năm, Tần Lục nhớ kỹ lúc ra cửa, Phùng Khê hay là luyện khí kỳ, không nghĩ tới vừa về đến, nàng đã là tu sĩ trúc cơ. Bẩm trưởng môn, đệ tử phía trước không lâu may mắn đột phá thành công. Phùng Khê cung kính đáp lễ nói, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tần Lục trong lòng cảm thấy vui mừng, Phùng Khê coi như là người đệ tử thứ nhất của hắn, lúc này có thể nhìn thấy nàng thành công đột phá, tăng thêm trên trăm năm tuổi thọ, cũng là đánh từ đáy lòng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Được rồi, Tần Lục thấy mọi người đều đã vào chỗ, liền mở miệng trao đổi chính sự, ta đã nghe Nhiếp Phong nói qua về chuyện chiến tranh lần này, nhưng tình huống cụ thể còn không quá rõ ràng, các ngươi hãy nói tỉ mỉ lại cho ta một phen. Nghe vậy, Cố Nguyệt dẫn đầu phát biểu, bắt đầu giảng thuật lại chuyện đã xảy ra. Tình huống đại khái không sai biệt lắm so với những gì Nhiếp Phong đã nói. Đương nhiên, cũng có một chút tin tức mới liên quan tới phương diện chiến trường. Hiện tại hai nhà thế lực Nguyên Anh đều tụ tập tại chân bình Đô Sơn, ngọn núi giống như một đầu dây dài, phân chia doanh địa của hai bên, một phương ở bên trái, một phương ở bên phải, cách cự Sơn bày trận sẵn sàng đón quân địch. Bên phía Lạc Vân Tông, Đại Khái là cứ cách 20 dặm lại bố trí một Sơn Môn đóng giữ. Địa phương mà Thanh Huyền Môn phụ trách, thiên hướng về phía bên phải, Sơn môn bên trái là Bạch Diễm môn hết sức quen thuộc, cũng chính là sơn môn của Thiệu Phong. Sơn môn phía bên phải thì là một tiểu môn phái trúc cơ không có danh tiếng, không đáng giá nhắc tới. Nghe xong, Tần Lục đột nhiên phát giác được một tia kinh ngạc. Vì sao không khai chiến? Tần Lục khẽ nhíu mày hỏi, dựa theo thời gian tính toán, hai bên đi vào Bình Đô Sơn đều đã nửa tháng, vì sao chậm chạp không có động tĩnh, chờ tin tức ạ. Cố sáng vượt lên trước trả lời, Chờ tin tức. Tần lục mặt lộ vẽ nghi hoặc, chờ tin tức gì, trưởng môn ngươi quên sao. Năm năm trước, khuất trường ca khuyên can ba nhà nguyên anh môn phái đánh nhau, liền từng hạ xuống mệnh lệnh, bảo tam đại thế lực không được chém giết lẫn nhau, tránh cho sinh linh đồ tháng. Việc này ai cũng biết, vậy lần này ngự thú tông vì sao dám, hắc hắc. Đó là bởi vì khuất trường ca bế quan. Cố sáng hưng phấn nói, hiện tại hai bên đều phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Chỉ cần xác nhận quốc trường ca đúng là đang bế quan, đó chính là thời điểm đại chiến bộc phát, Tần lục nghiêm nghị gật đầu. Tu sĩ hóa thần kỳ, cường đại dường nào, tuổi thọ càng là lấy ngàn làm đơn vị, tùy tiện bế quan một lần, khả năng chính là mấy chục năm. Một khi xác định quốc trường ca bế quan, vậy hai bên liền sẽ không còn lo lắng. Mà về phần một vị hóa thần kỳ đại năng khác của vị thiên giới, Bởi vì hắn không có lên tiếng nghiêm lệnh cấm chỉ đánh nhau Hai bên tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Hơi suy nghĩ một chút Tần lục ánh mắt đảo qua mọi người ở đây Chậm chậm mở miệng Nếu đã gặp phải chuyện Vậy liền đừng sợ Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng từ sớm Cứ dựa theo những gì đã nói lúc trước Tiếp tục tập luyện chiến trận cho đệ tử Chờ đợi tín hiệu khai chiến Rõ Đám người chỉnh tề trả lời Trong trận chiến với Lô Gia 5 năm trước Tần Lục đã biết tầm quan trọng của chiến trận. Tại một trận chiến tranh cảnh tượng hoành tráng, thực lực cá nhân chung quy là có hạn, chỉ có tạo thành chiến trận cường đại, mới có thể đề thăng tỷ lệ sinh tồn. Cho nên sau khi trở về núi lần đó, Tần Lục liền an bài địch lâm thiết kế một chiến trận phù hợp với đệ tử Thanh Huyền Môn, cũng yêu cầu mỗi một đệ tử đều cần thuần thục phối hợp. Trải qua những năm này luyện tập, sớm đã có uy lực, khí thế kinh người. Lần này gặp đại chiến, chính là cơ hội để kiểm nghiệm. Đúng rồi, ngươi đột nhiên trở về, có lẽ còn cần đi Lạc Vân Tông bên kia nói một tiếng. Cố miệt đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ân, ta hiểu. Tần Lục gật đầu trả lời, ta lát nữa liền đi. Lạc Vân Tông liên minh chủ doanh địa, nằm ở giữa không trung. Đây là một chiếc phi toa to lớn vô cùng, vô số lâu đài đình các được xây dựng bên trong, như ảo ảnh vững vàng lơ lửng giữa không trung mà khiến người ta chú ý nhất là một cây trường côn màu bạc xuyên thẳng chân trời, cây gậy này hướng thẳng lên, chỉ thẳng thương khung, không ngừng tản mát ra sóng xung kích hình dạng gọn sóng, tựa hồ như đang dò xét thứ gì đó. Phi toa này, tối thiểu là tứ giai pháp khí, Tần Lục ở rất xa đã thấy chiếc phi toa này, không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng. Rất hiển nhiên, lần đại chiến này, Lạc Vân Tông đem toàn bộ nội tình của mình ra. Gặp qua Tần Tiền Bối, Hôm nay tới nơi đây, là có chuyện gì, Tần Lục vừa mới tới gần phi toa, liền có một đội tuần tra tới hỏi thăm. Thấy vậy, Tần Lục lạnh nhạt trả lời, ta hôm nay tới bái phỏng ngũ trưởng lão. Thì ra là thế, xin mời Tần Tiền Bối đi theo ta, tu sĩ trúc cơ cầm đầu liền vội vàng xoay người dẫn đường. Càng đến gần phi toa, càng có thể cảm nhận được sự to lớn của nó, nơi đây tựa như một tòa thành thị lơ lửng giữa không trung, vô số tu sĩ cùng pháp khí phi hành, xuyên qua lại giữa các lầu vũ quý vi tráng quan rất nhanh tần lục liền được đưa đến tiếp khách cát tại đó chờ đợi lần liên minh đại chiến này hai tên nguyên anh lão tổ của lạc vân tông phụ trách trù tính chung toàn bộ chiến cuộc còn tất cả việc quản lý các môn phái phụ thuộc thì giao cho mấy tên trưởng lão của lạc vân tông phụ trách mà ngũ tùng nhai chính là trưởng lão chuyên môn phụ trách quản lý việc tác chiến của thanh huyền môn ngũ tùng nhai xem như người quen cũ của tần lục những năm này vẫn luôn có qua lại nhưng bởi vì người này tham lam thành tính, cho nên Tần lục rất là thấy ngứa mắt. Đặc biệt là khi nghe được lần này ngủ tùng nhai, ngay cả thúc ép lẫn đuổi một đám đệ tử trong môn lại đây, mức độ phiền chán của Tần lục đối với hắn lại tăng thêm không ít. Bất quá, khó chịu thì khó chịu, nhưng vì đại cục tác chiến, Tần lục vẫn cần tới báo cáo với hắn một tiếng, tránh cho xuất hiện sai sót trong chiến sự. Ngồi không bao lâu, liền có một tên người tiếp khách đến xin mời, Tần lục dạo bước mà đi rất nhanh liền đi vào trong một gian đại điện. Một tên lão giả mặt khắc bào, trán nhọn mày trọc ngồi sau bàn đọc sách, sắc mặt âm trầm, không biết ai treo chọc phải hắn, chính là Ngũ Tùng Nhai. Ngũ trưởng lão. Tần Lục đi lên trước, không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Ngũ Tùng Nhai nheo mắt lại, liếc nhìn toàn thân Tần Lục, trong mắt đột nhiên lóe ra một tia kinh ngạc, lão phu xem khí tức quanh ngươi, tự hồ lại tinh tiếng không ít, hẳn là ngươi đã đến kim đang hậu kỳ. Tần lục hào bất che giấu linh khí phát ra trên người, ngũ tùng nhai là tu sĩ cùng giai với hắn, hơi tới gần vẫn có thể cảm ứng ra sự khác biệt của khí tức. Tần lục cũng không giấu giếm, đơn giản trực tiếp trả lời, phải. Cái này, dĩ nhiên nhanh chóng như thế, thần sắc ngũ tùng nhai trở nên có chút hoảng hốt. Hắn biết rõ cảnh giới kim đang tiến giai khó khăn, lấy hắn làm ví dụ, hơn 30 năm qua vẫn luôn kẹt tại kim đang hậu kỳ căn bản không nhìn thấy một tia khả năng tiến giai. Tại cảnh giới Kim Đan, tu vi đình trệ mấy chục năm đều là chuyện thường. Hắn không nghĩ tới Tần Lục Thế mà có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi, vượt qua mấy cái cảnh giới, đạt tới trình độ cùng giai với hắn. Loại tốc độ tu luyện này, coi như đặt ở toàn bộ Cửu Châu trên đại lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy. So sánh với sự kinh ngạc của Ngũ Tùng Nhai, Tần Lục lại không nói nhảm với hắn, chắp tay, nói, bắt đầu từ hôm nay Do ta tiếp nhận việc tác chiến của thanh huyền môn, ngũ trưởng lão nếu có an bài cần truyền lại, trực tiếp tìm ta là được. ân ngũ tùng nhai khẽ gật đầu, trong mắt thu hồi vẻ kinh ngạc, tiện tay ném ra một cái một bài màu đỏ. Đây là, truyện tấn một bài, có thể truyền âm trong phạm vi 500 dặm, không hạn số lần. Nếu ngươi không cần thiết rời xa, tinh la phi chu, nếu có chuyện, ta sẽ gọi ngươi. Tốt. Tần lục cất kỹ một bài, chấp tay, liền muốn quay người rời đi. chờ chút. Ngũ Tùng Nhai đột nhiên gọi lại Tần Lục Chào mày, nghe Duy đi nơi nào Tại sao lại liên lạc không được Ta nghe nói nàng trước đó đi tìm ngươi Ngươi có biết hướng đi của nàng, biết Tần Lục gật đầu đáp Cũng không giấu giếm, trực tiếp nói rõ vị trí Lúc trước ta cùng nàng đi xử lý một chút sự tình Nàng hiện tại đã trở lại trường hồng môn Ngươi nếu muốn tìm nàng, có thể đi trường hồng môn Nghe vậy, Ngũ Tùng Nhai tùy ý phất phất tay Đi, ngươi đi đi Tần Lục cũng không khách sáo, quay người liền dậm chân rời đi. Sau khi rời khỏi, tinh la phi chu, Tần Lục hướng về doanh địa nhà mình bay đi. Bất quá, khi hắn chuẩn bị trở về doanh địa, đột nhiên suy nghĩ, lại chuyển hướng bay đến một vị trí khác. Nơi đó là doanh địa Bạch Diễm Môn. Thiệu Phong là lão bằng hữu của Tần Lục, lẽ ra phải tới lên tiếng chào hỏi. Bạch Diễm Môn trụ sở nằm ở một chỗ đỉnh núi cao, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Cả đỉnh núi đều bị một tòa pháp trận phòng ngự che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn có chút thần bí. Là nhân vật phong vân ở khu vực Tây Nam của vị thiên giới, Tần Lục trong cảm nhận của rất nhiều tu sĩ cấp thấp, đã là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Vừa tới đến trước ganh địa bạch diễm môn, lập tức liền bị một tên tu sĩ đóng giữ nhận ra, thi lễ một phen, lập tức xoay người lại bẩm báo. Không đến một hồi, Thiệu Phong từ pháp trận bay ra, trực tiếp đi vào trước mặt Tần Lục. Lão Tần Ngà Ngươi đã tới à? Đoạn thời gian trước, ngươi đi đâu à? Thiệu Phong một mặt ý cười. Ai, đừng nói nữa, ta vài ngày trước đã trải qua một cuộc ác chiến, suýt nữa mất mạng. À, chuyện gì xảy ra? Tình cảm giữa Tần Lục và Thiệu Phong coi như không tệ, tự nhiên không cần thiết giấu giếm chuyện nhỏ này, trực tiếp đem chân tướng chuyện Tà Tu nói một lần. Sau khi nghe xong, Thiệu Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mắt lộ ra ngạc nhiên. Lão Tần à? Ngươi thật đúng là có đức độ, thế mà có thể nhận được không cầm mấy cái túi trữ vật kim đan kia, theo thực lực của ngươi, coi như cầm, mấy người bọn hắn cũng không dám nói cái gì, Tần lục chậm rãi lắc đầu, thôi, loại tiền tài này vẫn là thôi đi, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, người quân tử yêu tiền tài, nhưng lấy một cách có đạo đức, loại di vật thuộc về chiến hữu này, Tần lục ở sâu trong nội tâm vẫn có. Một tầng ranh giới cuối cùng, sẽ không dễ dàng vượt qua. Ngươi nói cũng đúng, không cầm cũng tốt Hắc hắc, sự tình lần này một khi truyền bá ra ngoài, ngươi khẳng định thanh danh nổi lên, đến lúc đó ngươi chính là đại danh nhân. Thiệu Phong treo chọc một câu. Ngươi đừng che cười ta, chút chuyện nhỏ này, không đáng giá nhắc tới. Tần Lục miễn cười, sau đó nói lên chính sự. Đúng rồi, ta lần này tới chính là muốn chào hỏi ngươi một tiếng, doanh địa chúng ta gần nhau như thế, đến lúc đó nhớ kỹ chiếu cố lẫn nhau một phen, miễn cho môn hạ đệ tử, tổn thất quá nhiều. Yên tâm đi. Ta lần trước đã được đếm dạy dỗ, làm người không thể quá tham lam, lần này ta dự định giống như ngươi, toàn bộ hành trình canh giữ ở doanh địa, tuyệt không tham công liều lĩnh. Vậy là tốt rồi, Ê, đây là chuyện tấn phù, có việc liền kích hoạt gọi. Tần lục ném ra mấy tấm phù lục dự bị. Đi. Thiệu phong tiếp nhận phù lục, chuyện đương nhiên gật đầu. Đúng rồi, diêu trưởng môn doanh địa ở đâu? Tần lục lại hỏi. Tần lục, Thiệu Phong, Diêu quản khiếu ba người liên thủ thành lập Hoàng Hạc phường, mười mấy năm qua ở chung, quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường. Giờ phút đại chiến sắp đến, Tần Lục Lý nên quan tâm một chút. Doanh Địa lão Diêu ở phía tây bên kia, cách chúng ta rất xa, lần này tác chiến không trông cậy được vào hắn rồi. Tốt a, Tần Lục bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiếm một hồi, Tần Lục liền cáo từ rời đi. Trở lại doanh địa của mình, tần lục thông qua khống chế trận khí, nhẹ nhàng tiến vào trong pháp trận. Tòa pháp trận này tên là thanh một lá xanh cực quang đại trận, phẩm giai là tam giai sơ cấp, là thanh huyền môn trong những năm gần đây ngoài ý muốn mua sắm được. Bởi vì trận này bố trí tương đối đơn giản, cho nên lần này bị cố nguyệt mang ra, bố trí ở đây, làm doanh địa trong môn. Phạm vi pháp trận bao phủ khá lớn, ước chừng ngàn mẫu đất, trừ ở giữa xây dựng đại điện nghị sự. Xung quanh còn xây không ít phòng ốc giảng dị Để cho đệ tử nghỉ ngơi Mà trong đại trận Giờ phút này tụ tập số người nhiều nhất Là một mảnh đất trống được cố ý mở ra Đông đảo đệ tử đang tụ tập ở đây Mô phỏng cảnh chiến đấu Luyện tập chiến trận Thấy vậy Tần lục đứng lơ lửng trên không Lãng lặng quan sát Chiến trận tạo thành Đều là 10 người một tổ Trong đó Mỗi người vị trí đều không xa không gần Phân bố bốn phương vị giữa lẫn nhau còn có linh khí lưu động qua lại. Bắt mắt nhất chính là, tại trên đỉnh đầu chiến trận 10 người một tổ, tất cả đều có một đoàn hỏa diễm hồng ảnh mơ hồ, lờ mờ có thể nhận ra đó là một con voi lớn. Đây chính là tam giai chiến trận, tứ tượng viên trận, mà tần lục cùng địch lâm thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định, trận này có thể ngưng tụ linh khí của 10 tên tu sĩ, thông qua trung tâm trận khí kết hợp, từ đó hình thành một tầng khiên tròn phòng ngự cùng một đầu hỏa diễm tự tượng bao gồm cả phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Trải qua khảo thí, tứ tượng viêm trận, có sức sát thương cực mạnh, nếu trong trận có năm tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, liền có thể chống lại tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đứng ở thế bất bại. Nếu chiến trận tạo thành đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thậm chí có thể đánh giết cường giả trúc cơ kỳ, cực kỳ không tầm thường. Lúc này, trên mảnh đất trống này, đều là chiến trận do 10 người tạo thành, vụn vặt lẻ tẻ phân bố bốn phía Tất cả mọi người đang rèn luyện luyện tập, gia tăng sự ăn ý phối hợp giữa lẫn nhau. Xem ra dựa theo hình thức quân đội để luyện tập, vẫn là 10 phần có hiệu quả, tiến bộ rất nhanh, đơn giản nhìn một hồi, tầng lục lộ ra vẻ hài lòng trên mặt. Vì tăng cường sự ăn ý giữa các đệ tử, hắn sớm đã phân tổ khái quát cho hơn 400 tên đệ tử trong môn. Chủ yếu chính là hơn 10 người một tổ, tổng cộng 40 tổ. Đệ tử tạo thành đội ngũ, ngày thường chỗ ở đều sẽ gần nhau giữa lẫn nhau lúc đó có qua lại, hết sức quen thuộc. Tu vi của đệ tử mỗi tiểu đội không đồng nhất, luyện khí tiền trung hậu kỳ đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, thực lực bọn hắn đại khái cân đối, tạo thành, tứ tượng viêm trận, cũng đều có được thực lực đối kháng tu sĩ trúc cơ. Nói cách khác, nếu là đánh nhau, hơn 400 tên đệ tử, liền có thể lập tức biến thành 40 chiến trận, tương đương với 40 tu sĩ trúc cơ, sức chiến đấu cỡ này, chính là điều tần lục muốn tiểu tổ chiến trận ngược lại là không thành vấn đề, không biết một cái trận pháp khác có thành công hay không. Tần Lục lẩm bẩm một câu, lập tức thân hình lóe lên, bay về phía dưới đất trống. sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên đông đảo đệ tử ngẩng đầu nhìn chăm chú, nhau nhau dừng lại động tác trong tay, chấp tay hành lễ. Tần Lục trực tiếp rơi vào trên đài cao, đứng sóng vai cùng địch lâm. liệt hỏa phần trận có tiến triển gì không? Tần Lục trực tiếp hỏi. địch lâm nhàn nhạt cười một tiếng. Trả lời, hôm qua thành công một lần, bất quá cũng không có kiên trì quá lâu, chỉ có thời gian một nén nhang, còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Biểu thị nhìn xem, có thể, Địch Lâm sẵn khoái đáp ứng, chợt cả người bay lên không, từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt cờ phướn màu đỏ xích, cao giọng quát, "Giáp tổ đệ tử nghe ta hiệu lệnh, hiện kết thành, liệt hỏa phần trận." Nói đi, Địch Lâm đem cờ phướn màu đỏ trực tiếp hất lên, hưu, một tiếng, cắm thẳng vào trên đất trống. Vừa dứt lời, Mười mấy tên tu sĩ lập tức từ bốn phía phương vị tụ tập lại, hết sức quen thuộc đứng tại vị trí riêng của mình. Nhìn kỹ, phát hiện tu sĩ tụ tập ở đây vừa đúng 50 người, cũng chính là năm tổ thành viên, tứ tượng viêm trận. Bọn hắn dựa theo vị trí đông tây nam bắc mà đứng riêng, theo trung tâm cờ phướng vận chuyển, hơn 10 người đồng thời rót vào linh khí trong trận, toàn bộ xung quanh lập tức tản mát ra một cổ khí tức nóng rực mãnh liệt. Trận lên, trong khu vực trung tâm chiến trận, Lục An thần tầm trong tay cờ phướng bỗng dưng hô to lên tiếng. Theo tiếng quát của hắn, linh khí rót vào cực nhanh, nhấc lên một cơn gió lớn, đem bụi đất trên mặt đất thổi tan. Hô, theo tiếng hô bỗng nhiên vang lên, trên đỉnh đầu chiến trận lập tức hiện ra một thân hình hỏa diễm khôi giáp nhân ảnh hơn 10 trượng, nó cầm trong tay một thanh đại đao hỏa diễm, mặt khôi giáp, toàn thân đều đang thiêu đốt không ngừng, hai mắt càng là có hai đoàn hỏa diễm hình tròn, liếc nhìn lại, uy phong lẫm liệt địch lâm trở lại bên cạnh Tần lục, mở miệng giới thiệu nói, Năm tổ thành viên, tứ tượng viêm trận, tạo thành, liệt hỏa phần trận, có thể làm cho lục trường lão trúc cơ trung kỳ có được thực lực giả đan, thực lực này hẳn là không sợ bất luận tu sĩ trúc cơ nào. Tần lục nghe xong khẽ gật đầu, thật sự là hắn có thể cảm ứng được, trên người hỏa diễm khôi giáp nhân ảnh có một tia khí tức kim đang yếu ớt, nói là có thể đạt tới thực lực giả đan, không quá đáng chút nào. Không biết ngọn lửa bóng đen này, so với huyết sát đại trận bên ngoài Bạch Ngọc Phường năm đó, cái nào có thể càng hơn một bậc đây, trong lòng Tần Lục không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy. Năm đó ở ngoài thành Bạch Ngọc Phường, tà tu huyết ma liên hợp hơn 10 tên tà tu, hợp thành một cái huyết sát đại trận, để cho huyết ma lúc đó trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp đạt tới cảnh giới giả đan. Khi đó, Tần Lục vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, một lần bị huyết ma đẩy vào tuyệt cảnh. khổ chiến hồi lâu cũng không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Ngay tại thời điểm Tần Lục cùng Cố Nguyệt tuyệt vọng, Tô Hạo, để nhất thiên tài cửu chân năm đó trùng hợp trải qua, hắn một đao dây đông đảo tà tu, đem Tần Lục cùng Cố Nguyệt từ quỷ môn quan kéo lại. Bây giờ hơn 10 năm trôi qua, cũng đã cảnh còn người mất. Tần Lục năm đó trúc cơ trung kỳ chẳng những tấn thăng chí kim đang hậu kỳ, ngay cả đệ tử môn hạ đều có thể tạo thành chiến trận giả đàng, so với lúc trước không thể so sánh nổi. Địch quản sự, ngươi đi thử xem thực lực lục trường lão. Tần lục miễn cười, phân phó nói. Đúng vậy, địch lâm đáp ứng, thân hình trực tiếp nhảy ra, đồng thời hô lớn, lục trường lão, toàn lực công kích ta, đến, thấy vậy, lục an thần bỗng nhiên huy động cờ phướng trong tay, hắn khẽ huy động, hỏa diễm khôi giáp nhân ảnh trên đỉnh đầu chiến trận cũng có động tác tương tự, cầm trong tay một thanh đại đao, trực tiếp bổ tới địch lâm, hưu. Địch lâm từ trong ngực lấy ra một giải lụa màu xanh đậm, hất lên cấp tốc một cổ kình phong đáng sợ liền quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền cùng hỏa diễm. Khôi giác nhân ảnh đánh nhau. Quanh, quanh, song phương chém giết. Tình cảnh này, cực kỳ rung động, dẫn tới đông đảo đệ tử Kinh Hô không thôi, nhau nhau rời xa trong chiến đấu, chạy đến nơi xa quan chiến. Tần lục thì là yên lặng nhìn chăm chú chiến đấu của hai người, đồng thời cũng trong bóng tối xuất thủ ngăn cản một chút dư âm chiến đấu, tránh cho tạo thành phá hư lớn hơn. Thời gian chiến đấu kéo dài không hề dài. Giả đăng dù sao chỉ là giả đăng, căn bản không địch lại được chân chính kim đăng tiến công, ước chừng hơn 10 hiệp sau, toàn bộ hỏa diễm khôi giáp nhân ảnh liền bị giải lộ của địch lâm đánh tan, liệt hỏa phần trận, cứ như vậy vỡ ra, lộ ra từng đệ tử có sắc mặt trắng bệch. Bất quá, khi Tần Lục nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là thần sắc thỏa mãn khẽ gật đầu. Có thể cùng tu sĩ Kim đang qua hơn 10 chiêu, chiến trận này đã 10 phần không tệ. Chỉ cần tạo thành chiến trận, thực lực của đám đệ tử trong môn kia liền có thể tăng lên một bậc thang lớn, giảm bớt thương vong, liên tiếp mấy ngày, đều không có tin tức khai chiến truyền đến, thần kinh căng thẳng của Tần Lục cũng theo đó mà lỏng ra một chút. Ngày hôm đó, bên trong khu nhà tạm thời, Tần Lục ngồi trước bàn, bưng một quyển sách đọc qua, bị sách viết ba chữ lớn. Tri nhân tâm Sau khi chém giết tất cả tà tu, thứ khiến Tần Lục cảm thấy hứng thú nhất trong số chiến lợi phẩm, chính là bản bí tịch pháp thuật này. Tuy tu vi của hắn đã đạt kim đăng hậu kỳ, nhưng muốn nhìn trộm suy nghĩ nội tâm của người khác là điều không thể. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào những biểu hiện rất nhỏ hoặc tình huống vận chuyển linh khí để phán đoán người trước mặt có nói dối hay không. Ngay cả một phàm nhân đứng trước mặt, hắn cũng không thể biết được cụ thể suy nghĩ trong lòng người đó. Cho nên, khi biết tri nhân tâm có thể tìm kiếm hoạt động nội tâm của người khác, hắn lập tức sinh ra hứng thú. Xem hồi lâu, tần lục lúc này mới chậm rãi đặt quyển sách trong tay xuống. Thì ra là làm như vậy, tần lục lẩm bẩm, sau khi xem qua một lượt quyển sách, hắn đã hiểu được nguyên lý của tri nhân tâm. Nói đơn giản, chính là đem linh khí và tinh thần lực dung hợp lại, sau khi hỗn hợp đến cực hạn sẽ hình thành một cổ linh thức. Dùng để cảm nhận suy nghĩ nội tâm của người khác Nghe thì dễ dàng Nhưng thực tế để làm được điều này cực kỳ gian nan Dù sao loại pháp thuật đỉnh cấp này Cũng cần có thiên phú nhất định Trong đó, mấu chốt nhất chính là tinh thần lực Muốn nắm giữ pháp thuật này Nhất định phải có đủ tinh thần lực mới có thể nhập môn Nhưng tần lục cũng không để ý đến điều này Dù sao sau khi tu luyện khống thần thuật Tinh thần lực của hắn đã vượt xa tu sĩ cùng cấp Lại thêm đặc tính giao diện thuộc tính của bản thân, chỉ cần học được là có thể ổn định đề thăng, tần lục hoàn toàn có lòng tin học được pháp thuật này. Sau đó, còn có thanh kiếm này, tần lục tâm niệm khẽ động, lấy ra một thanh trường kiếm, quan sát tỉ mỉ trước mắt. Kiếm này thể hiện sự tinh xảo, tỉ mỉ đến cực hạn, thân kiếm thon dài, ánh bạc tựa dòng nước, đốc kiếm khảm một khối mã não màu đỏ bắt mắt. Đặc biệt làm người khác chú ý, mà bắt mắt nhất là trên thân kiếm có khắc một chút phù văn cấm chế cổ xưa, những phù văn này tựa như những ngôi sao trong bầu trời đêm, lóe ra ánh hào quang sâu thẳm. Linh khí không có cách nào thăm dò vào, rốt cuộc là nguyên nhân gì, tần lục lại lần nữa thử dùng linh khí khống chế trường kiếm, nhưng vẫn không thành công. Tình huống này khiến hắn rất bất ngờ. Phải biết, hắn bây giờ đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới, Khống chế linh lực sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, lại thêm lực lượng của hắn, rất nhiều pháp khí có hạn chế đều có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng trước mặt thanh kiếm này, thần thức của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu. Nghĩ đến đây, tần lục vung tay một cái, lại lần nữa lấy ra một món pháp khí, đặt lên mặt bàn. Đây là một cái bình màu trắng sữa, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, giống như một khối ngọc ôm nhuận, thân bình tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Khiến người ta cảm thấy vô cùng tươi mát và tinh khiết Đây là Bạch Chi Tịnh Bình Mà Tần lục năm đó lấy được từ trong tay Ngụy Tử Mặt Vật này có một trận pháp cấm chế Trúc cơ kỳ căn bản không thể mở ra Cho dù đến Kim Đan Kỳ cũng cần thời gian dài dùng linh khí Mài mòn cấm chế mới có cơ hội mở ra Những năm gần đây Tần lục mỗi khi rảnh rỗi lại lấy vật này ra rèn luyện Giờ đây trận pháp cấm chế đã càng phát ra mỏng manh Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để sụp đổ. Chẳng lẽ lại giống như, Bạch Chi tịnh bình, này, cần chậm rãi mài mòn cấm chế mới có thể mở ra, ai, ta không có kiên nhẫn mài lâu như vậy, tần lục lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ khi có được, Bạch Chi tịnh bình, cách một đoạn thời gian hắn sẽ lấy ra mài mòn một phen. Lâu như vậy, giờ mới miễn cưỡng sắp phá vỡ, nếu lại để hắn tốn hao mấy chục năm đi mài mòn một thanh trường kiếm không biết quy lực, thật là có chút mệt mỏi. Vật này có lẽ cầm đi cho Nguyên Anh Tu Sĩ kiểm tra đo lường một phen thì tốt hơn, không nên không nên, nếu gây nên lòng tham của Nguyên Anh Tu Sĩ, sợ là sẽ có tai ương ngoài ý muốn, ai, hay là tự mình giữ lại, còn có, Bạch Chi Tịnh Bình, này, những ngày này hẳn là có thể mài xong pháp trận, làm lâu như vậy, hy vọng đừng để ta thất vọng, tần lục âm thầm hạ quyết định, vung tay thu trường kiếm và, Bạch Chi Tịnh Bình, vào pháp khí chứa đồ. Tiếp theo, tần lục lực bàn tay, lấy ra một quyển trục và một thẻ gỗ, còn có quyển công pháp này, quyển trục công pháp này nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng được bảo quản khá tốt, phía trên ẩn ẩn tản ra một tầng hào quang màu bạc nhàn nhạt, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí lưu chuyển bên trong. Thẻ gỗ thượng thanh sở hữu hàng chữ, ngũ hành thần quyết. Mặt sau còn có hơn 100 chữ giới thiệu về công pháp, chỉ cần nhìn sơ qua là biết đây là một bản công pháp có thể đề thăng linh căn của bản thân. Một khi tu luyện công pháp này đến cực hạn, tốc độ tu luyện của nó có thể không chậm hơn thiên linh căn. Xem thử nào, tần lục thầm nghĩ, sau đó không do dự nữa, chậm rãi đưa linh khí vào quyển trục, bắt đầu phá giải cấm chế. Quyển trục và thư tịch khác nhau, thư tịch có thể tùy ý thu lại, không giới hạn số lần đọc. Dù sao, một số pháp thuật cực kỳ coi trọng thiên phú, một số người cho dù lật nát thư tịch cũng không thể nhập môn, hoàn toàn không phải cứ chăm chỉ là có thể thành công. Nhưng quyển trục lại khác, quyển trục lợi dụng linh khí để ghi chép sâu sắc văn tự hoặc cảm ngộ vào trong đó, chỉ cần mở ra, văn tự kia liền tuôn trào ra, tu sĩ cần ghi nhớ trong thời gian ngắn, chỉ có một cơ hội duy nhất. Bành, theo một tiếng va nhỏ, quyển trục triệt để mở ra, một cổ linh khí nồng đậm lập tức xông ra, Tần lục vẫy tay, trực tiếp đưa cổ linh khí này vào não hải. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn thông tin tràn vào thức hải của hắn, vì văn tự quá nhiều, nhất thời làm đầu hắn có chút trướng đau. Tần Lục vội vàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ sự thần kỳ của Ngũ Hành Thần Quyết. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hóa ra không dễ dàng như vậy, Ngũ Hành Thần Quyết quả thật có thể đề thăng tốc độ tu luyện của yếu linh căn, nhưng lại cực kỳ phiền phức, mỗi lần đề thăng đều tốn kém rất nhiều. Không chỉ cần thu thập vô số dược liệu trân quý để tiến hành tắm thuốc, còn phải phối hợp với đan dược trân quý và công pháp để tăng cường thể chất, nói đơn giản muốn đề thăng linh căn cần rất nhiều thiên tài địa bảo. xem ra để nhập môn quyển công pháp này ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư. nhưng hiện giờ chiến tranh cận kề, không có thời gian để làm. tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, vứt tay vuốt ve bột phấn của quyển trục đã hóa thành tro tàn. sau đó hắn vung tay lấy ra mấy quyển thư tịch dính chút vết máu. còn những thứ này không cần thiết phải giữ lại. Mấy bản bí tịch pháp thuật này đều là công pháp chủ tu của tà tu lưu lại, thủ đoạn và phương pháp tu luyện ghi chép trong đó tàn bạo đến cực điểm. Ví dụ như dùng cuốn rốn của không không không thiếu nữ trẻ tuổi luyện thành một viên đan dược, viên đan này có thể giữ cho người dùng không già, thanh xuân vĩnh viễn. Hay cướp đoạt tinh huyết của 999 tu sĩ luyện khí để tạo thành huyết trì, từ đó đột phá cảnh giới. Thậm chí còn mưu hại hơn ngàn vạn phàm nhân đồ thành để tạo thành thi sơn, đổi lấy tu vi và những phương pháp tu luyện khác. Đây đều là những bí tịch công pháp bị tu sĩ chính đạo khinh thường, tầng lục đương nhiên không thể giữ lại, tránh dạy hư học sinh. Hô, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, những quyển bí tịch công pháp vốn được tà tu coi là bảo vật, trong nháy mắt đã bị đốt cháy không còn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.